Sở Vân không ôm hy vọng đối với việc Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền đại viên mãn, tuy nhiên hắn có thiện cảm đối với Cực Nhạc Tiên Phi, trong liên minh cùng với bà các nàng, khiến hắn một mực vận dụng thực lực của một nước thu mua cổ vật thời Đường Cầm Quốc. Sau đó, Kim Bích Hàm lại biết được bí mật của Cực Nhạc Hoan Hỉ thuyền, cũng vận dụng sức của Đôn Hoàng Quốc, trợ giúp Thu Mô, có sức mạnh của hai đại quốc gia. Cổ vật được thu với lượng lớn, nhưng thu hoạch chân chính chỉ có 7 cái. Nhưng điều này cũng đủ khiến các tiên phi vui sướng vô hạn. Điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc các nàng tự mình tìm kiếm. Tuy rằng Cực Nhạc tiên phi không tính thông chiến đấu, nhưng lại cực kỳ am hiểu các lĩnh vực liên quan đến các phương diện như luyện đan, luyện binh, giám đạn, độ kiếp, đạo pháp. Trên thực tế, Các nàng mới là người tham dự tốt nhất trong cuộc tỷ thí giao lưu của Đại hội thư viện. Nói không chừng này trên giao dịch, còn có các phần lắp ráp khác. Nếu có thể lắp lên thuyền, tổng hợp lại thực lực, mức độ nâng cao sẽ lớn tới mức nào? Sở Vân vừa đi về phía trước, vừa trong lòng vừa suy tính, mới đi không lâu, phía sau hắn liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Rất xin lỗi các vị Trứng yêu thú phong hỏa yên lang yêu ngày mai lại đổi, tại hạ có việc, đi trước một bước. Vị chủ quán hàng vỉa hè nhỏ kia nhanh chóng thu hồi hàng, đẩy đám người, vội vàng đuổi theo Sở Vân để trực tiếp nói lời cảm tạ. Vừa nãy, trong lúc hắn vô tình đầu nhập thần thức, liếc mắt nhìn ngọc giản một cái, trong lòng lập tức chấn động. Nội dung trong ngọc giản rõ ràng là một thiên thủ ấn luyện đan cơ sở chính thống. Hắn chợt hiểu Đây là Sở Vân cố ý đưa cho hắn, nhưng hắn chỉ chậm một chút, ý định muốn tìm Sở Vân trực tiếp cảm ơn đã hoàn toàn thất bại. Mặc kệ là Sở Vân, hoặc là Tiên Nang Vương, đám người Tử Hà Vương đều đã thông qua đạo pháp tiến hành ngụy trang, che giấu tướng mạo sẵn có. Sau đó hòa vào trong dòng người, nhanh chóng biến mất không thấy. Nếu bọn họ lấy diện mạo thực sự xuất hiện, nếu bất kỳ ai trong số họ bị phát hiện, sẽ khiến toàn bộ đại hội chấn động chủ quán hàng bia hè nhỏ đứng trên đường phố, bộ dạng trông mờ mịt, hắn không tìm được Sở Vân, nhưng cũng đã khắc sâu hình dáng thật của Sở Vân vào trong lòng, đây là một ân nhân. Bên cạnh hắn, một đám người xa lạ lướt qua như dòng nước chảy. Sau một lúc lâu, lúc này hắn mới có phản ứng. Ưng, trong ánh mắt xuất hiện vẻ vui mừng vô hạn. Có này thủ ấn luyện đan cơ sở chính thống này, hiệu suất luyện đan của hắn sẽ tăng trên diện rộng, hiệu suất luyện đan cao, không chỉ có tiết kiệm phí tổn, hơn nữa thông qua đó, tiền lời bán đan dược cũng sẽ tăng nhiều. Điều này cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn có năng lực bồi dưỡng ra yêu thú phong hỏa yên lang, không cần đau khổ tự bỏ những thứ mình yêu thích, buông tha cho con yêu thú này. Thủ ấn luyện đan cơ sở chính thống trở thành một đòn bẩy thay đổi tình cảnh của hắn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng một chút sức có thể nâng cao hiện thực vốn đang gian nan trầm trọng. Cám ơn, cám ơn. Phần ân tình này của ngài, ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Hai mắt chủ quán bia hè nhỏ đỏ bừng, cuối cùng liếc mắt nhìn về hướng Sở Vân đã rời đi, sau đó dứt khoát xoay người. Tuy rằng hắn đã hơn 40 tuổi, đã qua non nửa đời người, Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy như con người hắn vừa mới bắt đầu được sinh ra. Người cho hắn là một phần thủ ấn luyện đan chính thống, động tĩnh này cũng không qua được mắt Tửu Hà Vương. Hắn có trí tuệ vương cấp đỉnh phong, thoáng suy tư đã biết nội dung trong ngọc giản Sở Vân đã cho. Sở Vân thản nhiên thừa nhận, Tửu Hà Vương không khỏi liếc mắt nhìn Sở Vân một cái, chỉ thấy biểu tình của người này từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn bình thản. Trong mắt vị vương giả này, ngầm hiện lên ý cười. Đương nhiên Sở Vân hoàn toàn có thể không cần phải làm như vậy, nhưng chung quy hắn lại làm như vậy. Ngươi cứu được hắn, lại cứu không được mọi người. Ngược lại có đôi khi, bố thí của ngươi sẽ hại một vài người, ví dụ như chủ quán hàng bia hè kia. Hắn có hành động khác thường sẽ lọt vào mắt kẻ có tâm. Trong đại hội thư viện, khẳng định không dám động thủ còn có rất nhiều thời gian, không phải sao?" Tiên Nang Vương lại nói, "Ta không có bố thí hắn, cũng chưa bao giờ có hùng tâm tráng chí cứu thiên hạ. Bản thân ta còn đang đối đầu với kẻ địch mạnh, có thể lo lắng cho những người khác được sao? Đối với ta mà nói, đây chỉ một lần giao dịch, nhiều nhất chỉ cảm thấy đây là một duyên phận, nhất thời thấy hứng lên, làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi." Sở Vân lắc đầu, Tiên Nương Vương không nhắc lại, nhưng đáy mắt hiện lên chút kính sợ. Vừa nãy hắn nói vậy, chỉ một thăm dò nho nhỏ, thật không ngờ, Sở Vân không chút xúc động, lập trường kiên định, đã bước thêm một bước trên đảo của mình, hơn nữa là một bước tương đối kiên định và vững vàng. Thảo nào là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, đây là thái độ vương giả hiếm thấy. Hiện tại mà nói, cũng tìm được đảo của mình. Chỉ cần không sai lầm, hắn chắc chắn có thể tấn trước thành vương. Trong lòng tiên nang vương, đánh giá đối với sở vân lại tăng lên một tầng. Ha ha ha, ta nhớ rõ sở vân ngươi ở thế giới long môn bắt được không ít yêu thú phong hỏa yên lang. Nếu ngươi mở cửa hàng, nhất định khiến người ta chen trúc tấp nập, kiếm được đầy bát đầy chậu. Tử hào vương cười, nhỏ giọng treo nghèo. Hắn và Sở Vân, Nhị Lang Thiên Quân cùng đi thăm dò trong thế giới Long Môn, nhìn thấy Sở Vân không ít lần ra tay, bắt được yêu thú, yêu thực, đều là một đàn, lấy tộc đàn làm đơn vị. Sở Vân mỉm cười không nói gì. Chuyện hắn và Nhị Lang Thiên Quân, Kim Bích Hàm liên thủ, giết chết Tham Lang Vương, giành được những tích lũy của vương cấp vẫn là bí mật được giấu kín. Ngoại trừ đương sự ra, cũng chưa từng nói cho bất kỳ ai. Thật ra, tính cả phần của Tham Lang Vương kia có thể nói, Sở Vân là người được lợi lớn nhất trong thế giới Long Môn. Yêu thú, yêu thực hắn bắt được đều cực kỳ quý hiếm, nếu đưa lên thị trường, có thể khiến thiên hạ chấn động, quấy nhiễu thị trường, nhiễu loạn tình thế Tinh Châu. Tuy nhiên, hắn không muốn làm như vậy, những yêu vật bắt được bình thường đều dùng cho thế lực của mình. Ở trong thế giới Long Môn, có rất nhiều người có thu hoạch tương đối phong phú, nhưng những gì thu hoạch đều đã tiêu hóa, cho nên ảnh hưởng đối với thị trường cũng không lớn. Một phong hỏa yên lang thú rất phổ biến trong thế giới Long môn, nhưng trong Tinh Châu vẫn là một loài hiếm thấy, khiến người xua như xua vịt. Tiếp theo, đoàn người tùy ý dạo một vòng ở phố đông, ngoại trừ Nhị Lang Thiên Quân dùng một yêu binh thượng đẳng, trao đổi một yêu thảo thượng đẳng giá, cũng không còn thu hoạch nào khác với Tiên Nang Vương, Tửu Hào Vương đạt cấp độ hiện nay, mấy thứ này không lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Điều bọn họ chờ mong chính là bán đấu giá ngày thứ 14 sau đại hội. Đó là đại hội thư viện cộng đồng tổ chức. Vì các phần lấp rác của cực nhạc Hoan Hỷ thuyền, Sở Vân cũng không đụng tới nữa. Tuy nhiên hắn cũng không nóng vội. Lúc này, đại hội thư viện vừa mới bắt đầu. Càng ngày sẽ càng có nhiều ngư yêu sư tới thuê cửa hàng hoặc là bày bán bên ngoài, rời khỏi khu đông chuyên dành cho trao đổi, đoàn người tới khu nam của Liên minh thư viện, nơi này là địa điểm tham gia tỉ thí. Nhân viên thư viện tiếp đãi bọn họ, là một vị trên mặt có chút tàn nhang, tướng mạo bình thường, nhưng là một thiếu nữ nhỏ nhắn dễ thương. Thái độ của nàng rất thân thiện, đầu tiên khom người trước năm người, sau đó mới hỏi: "Xin hỏi trong các vị Ai là người muốn báo danh tham gia giao lưu trong đại hội thư viện? Hạng mục giao lưu là gì? Muốn tham gia giao lưu, luận bàn, cần một lá thư tiến cử của thư viện. Không hề nghi ngờ mỗi một người được tiến cử đều là nhân tài kiệt xuất trong các lĩnh vực. Bởi vậy cho dù đám người Sở Vân đều thay đổi diện mạo, nhưng thái độ nhân viên thư viện đều rất khách khí, thể hiện sự tôn kính một cách chân thành. Chúng ta đều tham gia Sở Vân mỉm cười nói: "Các vị đều, đều gì cơ?" Nữ sinh mặt Tản Nương thực sự có chút kinh ngạc, thật không ngờ năm người ở trước mặt đều là người tham gia. Nàng ngây ra một lúc, con ngươi mở lớn. Theo kinh nghiệm của nàng từ trước tới nay, bình thường những người tham gia đều là các nhân tài kiệt xuất, xung quanh mọi người đều có người đi theo, giống như những vì sao vây quanh mặt trăng. Ban đầu khi nàng nhìn thấy đoàn người Sở Vân tiến đến, còn tưởng rằng người dự thi thực sự, nếu không phải Tửu Hà Vương thì chính là Tiên Nang Vương, dù sao bọn họ cũng là vương gia, cho dù Ngụy Trang, khí chất cũng có khác với người thường, nhưng nữ sinh này thật không ngờ, trong nhóm người không có, sao, đều là mặt trắng. Chờ một chút, không phải bọn họ không biết quy định tham gia luận bàn chứ, hoặc là tới tìm ta để hỏi thăm. Nghe các học tỷ từng nói, Mỗi giới đều có vài du hiệp không có việc gì làm, thích trêu đùa đệ tử thư viện. Ta sẽ không không may mắn như vậy chứ? Trong lòng tiểu cô nương tự nhiên khẩn trương hơn. Bọn họ những người tiếp đón, thật ra họ đều những thư sinh ưu tú trong thư viện, được đưa đến nơi này tiếp đón các nhân vật khắp nơi, tiến hành thể nghiệm và rèn luyện. Vậy, vậy mong các vị đưa thư tiến cử ra. Tiểu cô nương càng nghĩ càng khẩn trương, nói chuyện cũng có phần lắp bắp. Sở Vân mỉm cười đưa thư tiến cử của hắn ra, đồng thời bốn người khác cũng đưa lá thư tiến cử ra. Thật sự, thật sự là năm lá thư tiến cử. Nữ sinh mặt tàn nhang này hoàn toàn giật mình, năm lá thư tiến cử ở ngay trước mắt. Cảnh tượng này cực kỳ đồ sộ. Ngay cả một vài thư sinh đứng phụ tác tiếp đón đứng bên cạnh nàng, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu cô nương, nhanh lên đi, chúng ta còn đang vội. Vị lão nhân ôn hòa nói, thân thể nữ sinh mặt tàn nhàn chấn động, phản ứng lại, vội vàng cúi đầu nhận sai, dạ dạ dạ, tiền bối giáo huấn rất đúng, tại hạ sẽ làm ngay. Nàng nghĩ đến lúc trước khi đi, ân sư đã dặn dò, phải tiếp đón cẩn thận. Nói chung, những người này đều có ngạo khí, thậm chí một vài người còn có tính tình cổ quái. Đây mới là ngày đầu tiên bắt đầu đại hội thư viện, phải tới ngày thứ 3 mới có thể hết hạn báo danh. Đây cũng là lần đầu tiên tiểu cô nương này làm nhân viên tiếp đón. Nàng tuyệt đối không dự đoán được, tình cảnh lần đầu tiên lại có năm vị cao nhân cùng tới. Tuy rằng nói trong đó có 2 vị thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, nhưng trong giới thư sinh, chú ý ăn nói lễ phép, có người chuyên chú một môn đạt tới bậc thầy. Bởi vậy mặc kệ là đối với Sở Vân hay Nhị Lang Thiên Quân, tiểu cô nương vẫn một câu tiên sinh, một câu tiền bối, thái độ kính cẩn. Xin hỏi vị tiền bối này, ngài dùng tên gì để tham gia? Đến lượt Sở Vân, tiểu cô nương hỏi tương tự như những người khác. Nói chung, người tham gia luận bàn đều dùng tên thật của mình, nhưng cũng có một vài tình huống, đặc biệt nói ví dụ có vài người thích nhàn rỗi, rất ghét nổi danh, chỉ hy vọng có thể luận bàn với cao thủ và nghề nghiệp chính, bởi vậy hay dùng tên giả. Lại ví dụ như toán sư, bình thường cũng không dùng tên thật. Càng náo động, càng tiêu hao khí vận, lại càng nguy hiểm. Còn có Du Nha, hắn dùng tên của trung thất, muốn lấy danh nghĩa của người bạn thân đạt được giấc mộng của hắn. Tên là gì, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được. Dùng gì thì tốt đây. Sở Vân trầm trừ một chút, thuận miệng nhìn tiểu cô nương hỏi, "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Bẩm, bẩm báo tiền bối, vãn bối tên là Ngô Sương. Tiểu cô nương giật mình một chút, thận trọng nói, "Được, ta đây cũng tên là Ngô Sương." Sở Vân gật đầu, tùy ý quyết định. Tiểu cô nương Ngô Sương lại giật mình kinh hãi, nàng nhếch miệng, cũng không tình nguyện để tên mình bị lấy trộm. Nhưng ngay trước mặt mình, người ta lại lấy trọng như thế. Cuối cùng nàng viết xuống cái tên Ngô Song. Dù sao âm tiết cũng giống nhau, coi như là nàng giờ chút trò khôn bạc. "Vậy xin hỏi vị tiền bối này muốn tham gia hạng mục nào?" Ngô Sương lại hỏi. "Có những hạng mục nào?" Sở Vân nói. Đối với phương diện này Ngô Sương dường như đã thuộc lòng, lập tức ngâm nga chậm rãi như đọc thuộc lòng nói: "Bẩm báo tiền bối" Đại hội thư viện đang tiến hành lần lượt các hạng mục luyện đan, luyện binh, phong ấn, trí năng, toán sư, đánh giá, độ kiếp, đạo pháp, nuôi trồng, tài hùng biện, tổng cộng 19 hạng mục. Sở Vân gật đầu, sau đó nói: "Ngoài trừ toán sư ra, ta đều tham gia." Ngô Sương thoáng ngây người há hốc miệng. Ngay cả mọi người ở bên cạnh cũng nhìn Sở Vân với ánh mắt kinh ngạc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 595 Ta chạy theo thời gian cái Dì Ngô Sương trởn tròn mắt Nghĩ mình vừa mới nghe nhầm Sở Vân khẽ thở dài một hơi Hắn biết mình làm thế này thật sự quá kiêu ngạo Nhưng hắn lại muốn thu hoạch nhiều vị trí xuất sắc để hắn có nhiều cơ hội hơn khi đối mặt với vấn đề lưu ngôn phong ngữ Đằng Long Vương, hắn có cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, 48 vị tiên phi là con bài chưa lật, hắn hoàn toàn có năng lực tấn công 18 hạng mục này, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lập lại với Ngô Sương một lần nữa. Ngay sau đó, Ngô Sương mở lớn miệng, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Sở Vân, nói không ra lời. Nàng cảm thấy người thiếu niên trước mắt này Giống như đến để treo đùa nàng Nhưng người ta rõ ràng lại có lá thư tiến cử Chẳng lẽ lá thư tiến cử là giả mạo Nào có người nào thoáng cái tham gia nhiều hạng mục như vậy à Có lầm hay không Trong lịch sử thư viện Nhiều nhất một vị cũng chỉ tham gia ba hạng mục Hơn nửa cũng chỉ đạt được xuất sắc một hạng mục Hai hạng mục khác đều rất kém Lúc ấy, danh tiếng của đương sự có một không hai Chấn động một thời Được gọi là kỳ tài thiên hạ Dù sao mươi chín hạng mục này Đều là bác đại tinh thâm Cần miệt mài theo đuổi rất nhiều thời gian Trái tim ngô xương đập thình thịch Thầm nhanh chóng kiểm tra lại lá thư tiến cử của sở vân Có vấn đề gì sao Sở vân hỏi Chuyện tiên hiệp không Không có vấn đề Cái này dành cho ngài Tiểu cô nương mặt tàn nhang cuống quyết đáp Sau một lúc lâu Nàng mới xử lý xong đưa cho Sở Vân một đống ngọc bài. Nàng cũng cẩn thận dặn dò nói, đây là 18 ngọc bài dự thi, tương ứng 18 hạng mục. Mỗi ngày sau khi luận bàn xong, mặc kệ thắng bại, buổi tối đều đến chỗ ta đăng ký lại một chút. Phiền phức như vậy sao? Sở Vân nhíu mày, nhìn một đống ngọc bài trước mắt, đủ mọi màu sắc, có phần không biết nói gì, có thể kết hợp thành một khối hay không? Nhiều như vậy, rất phức tạp. Sở Vân đề nghị nói, "Trán tiểu cô nương đã thoáng có mồ hôi, vạn phần xin lỗi, hiện tại yêu cầu này không thể thực hiện được, đã khiến ngài bất tiện, mong ngài lượng thứ." Nói chung, người tham gia đều chỉ tham gia một hạng mục, hai cái cũng đã là nhiều, giống như Tiên Nang Vương tham gia hạng mục chế nang, Tửu Hào Vương tham gia hạng mục luyện đan, cũng chỉ một ngọc bài, chỉ có Sở Vân thoáng cái tham gia 18 hạng mục cầm 18 ngọc bài, ngay cả việc này, hắn đã phá vỡ kỷ lục của đại hội thư viện. Thôi đi, cứ như vậy đi. Sở Vân cất những ngọc bài vào trong túi, xoay người rời đi. Lưu lại tiểu cô nương Ngô Sương đang ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của hắn cho đến hắn biến mất ở chỗ rẽ. Ngô Sương, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa nãy ta không có nhìn lầm chứ? Thiếu niên kia thoáng cái đã nhận 18 ngọc bài. Sau khi đoàn người Sở Vân rời đi, một đám thư sinh ở xung quanh Ngô Sương lập tức vọt tới. Tuyệt không có khả năng này, một người sao có thể chu toàn, tinh thông mọi thứ được? Cho dù là Ngự Y Ưu sư cường giả sống mấy trăm năm, cũng không thể làm được như vậy. Thiếu niên kia, còn trẻ tuổi như vậy. Nói không chừng là coi trọng Ngô Sương nhà chúng ta, muốn lưu cho Ngô Sương một ấn tượng sâu sắc đây. Một người bạn gái Ngô Sương cười trêu ghẹo. Hừ, suy nghĩ của nữ sinh thật là ngây thơ. Theo ta xem, đây là một loại thủ thuật chiến thuật che mắt. Hắn cố ý lựa chọn nhiều hạng mục như vậy, chính là giấu không cho người ta biết, để người ta nhìn không ra ý đồ thực sự của hắn. Một thiếu niên ngạo nghễ khoanh tay bình luận: "Suy nghĩ của ngươi mới ngây thơ, vì sao hắn muốn giấu không cho người khác biết? Điều đó có gì tốt cho hắn?" Bạn gái lập tức phản bác: Trong ánh mắt nàng lộ vẻ hưng phấn. "Đúng rồi, đúng rồi. Hắn tên là gì?" "Vô song." "Rõ ràng là tên giả. Hừ, dùng tên giả lại tham gia nhiều hạng mục như vậy, không phải có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Chính là vở hài kịch lấy lòng mọi người." Vị thiếu niên ngạo khí kia như nắm được một chứng cứ chính xác tin cậy, quay đầu nói với giọng lạnh lùng, "Đủ rồi, Lý Nghị, ta biết ngươi cũng có lá thư tiến cử." tham gia luận bàn hạng mục phong. "Ẩn, thấy có một người cùng thế hệ có danh tiếng hùng mạnh hơn so với ngươi, trong lòng ngươi cảm thấy khó chịu." Bạn gái giương lông mày. "Ngươi bị nói trúng tâm tư, thiếu niên lý nhị thẹn quá hóa giận. Thôi đi, không nói nhiều với nữ sinh như ngươi, phí công vô ích. Hiện tại ta rất chờ mong trong hạng mục phong." ẩn, có thể gặp được hắn. Đến khi đó, các ngươi nhìn ta đánh bại hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi. Nói xong, hắn phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi. Vậy ta sẽ chờ coi, đợi tới khi bắt đầu luận bàn, tất cả đều sẽ thấy được kết quả. Bạn gái cao giọng với theo một câu, nàng đối với Lý Dị cậy tài khinh người này, đã sớm thấy không vừa mắt. Sở Vân cũng không biết, khi hắn đi rồi bởi vì mình đã dẫn tới một trận cãi vã trong đám thư sinh. Tuy nhiên cho dù hắn biết, hắn cũng sẽ không ghi nhớ trong đầu. Đây chỉ một vài tiểu hài tử náo loạn thôi. Sau khi rời khỏi khu nam, đoàn người bọn họ tới khu tây, nơi này đã tạm thời mở thành khu dân cư. Sau khi nộp tiền thuê tương đối thấp, đám người Sở Vân đều vào ở trong đó. Không ai biết thân phận thực sự của bọn họ tất cả mọi người tương đối hạ thấp. Trong hai ngày sau, mỗi ngày Sở Vân đều bỏ thời gian đến khu Đông đi dạo phố, có đôi khi đi một mình, có đôi khi đi cùng Nhị Lang Thiên Quân, thủy lão nhân. Hắn lại có niềm vui bất ngờ, ở một chỗ quán hàng, hắn lại phát hiện ra một phần lắp ráp của cực nhạc hoan hỷ thuyền. Hắn không phải trả bất kỳ giá nào. Ban đầu hắn tính bắt chuyện với chủ quán, kết quả sau khi Sở Vân tiếp cận chủ quán cảm thấy như gặp tri âm, sau một lúc nói chuyện hứng khởi, rất thoải mái lấy yêu binh tiên phi đưa cho Sở Vân. "Thôi, chẳng qua là một đồ cổ thôi, ta trò chuyện rất hợp, cho ngươi." Ha ha ha. Tuy rằng chủ quán là ngự yêu sư tầng dưới chót, nhưng có vẻ rất hào phóng. Sở Vân không muốn lấy không của hắn, cuối cùng bí mật nhét cho hắn một phần ngọc giản. Nội dung trong Ngọc Giản cơ sở luyện binh nhập môn Hán Tha Thiết Ước Mơ. 3 ngày sau, tới ngày thứ tư, báo danh đã hết hạn. Luận bàn chính thức bắt đầu. Sở Vân nhận được thông báo, nghênh đón đối thủ đầu tiên. Tiểu tử kia, ngươi là đệ tử của thư viện nào? Nhận được yêu mến của lão sư như vậy, không tiếc danh sách tiến cử, cũng muốn đưa ngươi tới đây thể nghiệm một phen. Đối thủ này là một đại thúc trung niên, Sau khi thấy Sở Vân, hắn dương lông mày, trong ánh mắt mơ hồ có vẻ khinh thường, giọng điệu có vẻ rất tùy ý. Sở Vân mỉm cười, thản nhiên liếc mắt nhìn đối thủ một cái, nói: "Thời gian của ta không nhiều, bắt đầu đi." Đại thúc Trung niên giận dữ: "Thời gian không nhiều sao? Mỗi ngày chỉ có 3 trận luận bàn, buổi sáng, giữa trưa và buổi tối. Thời gian thật sự rất dư thừa." Sau khi luận bàn xong, còn có thể có thời gian đi dạo phố. Hắn không biết Sở Vân tham gia tổng cộng 18 hạng mục, thời gian thật sự rất ít. Lại nghĩ Lâm Tiểu Tử đối diện này cố ý nói như vậy, rất kiêu ngạo. Người trẻ tuổi quá kiêu ngạo cũng không tốt. Ta hiểu được, vì sao ân sư của ngươi muốn ngươi tới tham gia đại hội thư viện, để ta thay ân sư của ngươi, dạy dỗ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đi, đại thúc trung niên tỏ vẻ ta đây, gật đầu nhìn về hướng Sở Vân, giọng điệu giáo huấn, "Được rồi, trận tỷ thí luận bàn, chế luyện ra một viên Trầm Miên đan, thời gian một nén nhang, người nào tiêu hao thời gian càng ít, người đó là người xuất sắc." Mong hai bên tiến vào mật thất. Lúc này, nhân viên thư viện nói, "Trầm Miên đan, chế luyện đan dược này, thật sự có trình tự phức tạp." Tự nhiên, ta từng chế luyện qua mấy viên, khẳng định thắng chắc. Tên tiểu tử kia mới bấy nhiêu tuổi, đoán ngay cả một lần chế luyện cũng chưa từng. Đây là dựa vào kinh nghiệm luyện đan. Ha ha, ta thật sự là may mắn, ngay trận đầu đã đụng tới đối thủ yếu như vậy. Trong lòng Đại Thúc Trung niên bộ hạnh thầm cười lớn, thản nhiên đi vào mật thất. Trong mật thất có bày đủ dược liệu chế luyện Trầm Miên đan. Những dược liệu này đều được xử lý đặc biệt, nếu tự tiện thay thế, cho dù chế luyện thành đan, bên thư viện phương diện cũng có thể lập tức nhận ra. Bộ Hạnh hừ một tiếng, kiểm tra dược liệu một chút, phát hiện không sai, liền đưa tay thò vào tiên nang, nhưng hắn vừa lấy lò luyện đan ra, chợt nghe nhân viên thư viện khách khí kêu lên. Người xuất sắc lần này là vô song. Điểm tích phân 1, tiến vào đội người chiến thắng. Bộ Hạnh thua tiến vào tổ người bại. Cái cái gì? Giờ phút này đại thúc trung niên cảm thấy kinh ngạc. Có lầm hay không? Ta chỉ vừa mới lấy lò luyện đan ra thôi. Ngươi vừa báo gì vậy? Hắn chạy ra khỏi mật thất luyện đan, tức xủi bọt mép, nhìn về phía nhân viên thư viện tức giận rít gào lên. Nhân viên thư viện này không thiếu kinh nghiệm như tiểu cô nương Ngô Sương, mà là một vị luyện đan sư có thâm niên. Hắn thoáng nhìn về phía Đại thúc Trung niên Mộ Hạnh, chào phúng nói: "Cái này có gì khó hiểu chứ? Trong Tinh Châu, trong Thủ ấn luyện đan có người có bí quyết tranh thủ thời gian, thủ ấn luyện đan mảnh treo chung, luyện đan pháp điện quang hỏa thạch, có thể ngay lập tức chế luyện thành đan. Trầm Miên đan cũng không phải quá phức tạp. Hơn nữa chẳng lẽ ngươi hoài nghi tính công bằng của Đại hội thư viện, vẫn cho rằng bản đan sư mắt mờ?" Không biết rõ thời gian chế luyện một viên đan dược. Bộ hạ hạnh há miệng, thật lâu không nói gì. Đương nhiên hắn sẽ không ngu sần đến mức hoài nghi tính công bằng của luận bản thư viện. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, hắn không chấp nhận được hiện thực tàn khốc như vậy. Hắn cũng sẽ không đi rít gào cuộc tỷ thí này không công bình. Ai kêu hắn không có thủ ấn luyện đan đặc biệt như vậy? Có thể nắm giữ loại thủ ấn này, hẳn phải có năng lực hơn so với hắn ít nhất về phương diện thời gian luyện đan, đã thể hiện năng lực rất rõ ràng. Hắn cũng không phải không có cơ hội, ở tổ người bại người vẫn còn có cơ hội trở mình. Cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời thở dài, ta thật sự là bất hạnh, lại gặp một đối thủ chuyên tu ấn quyết thiên môn, còn cố tình đụng phải một đệ mục tỷ thí như vậy. Ôi, tiểu tử kia đâu? Ta muốn nhìn mặt hắn một cái. Nhân viên thư viện lạnh đạm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tiểu tử kia hình như có việc gấp, vội vàng rời đi. Lão phu xin khuyên ngươi một câu, về sau không nên trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi thua trận này không oan, tiền bối giáo huấn rất đúng. Đại thúc Trung niên bộ hạnh thầm than một tiếng, lại tập tễnh rời khỏi sân tỉ thí. Hắn cũng không biết, Sở Vân không hề có thủ ấn luyện đan tăng tốc độ gì. Sau khi Sở Vân tiến vào mật thất luyện đan, phát hiện không có bất kỳ giám thị nào, liền gọi Tiểu Bao Tử ra. Tiểu Bao Tử hóa thành hình một đứa bé trai múng mĩm, mang theo cái yếm, sợ hãi bước ra. Sau đó chun mũi nhỏ khi ngửi thấy mùi thơm của thuốc. "Thấy những thứ kia không? Chế luyện cho ta một phần Trầm Miên Đan." Sở Vân chỉ vào dược liệu nói. Tiểu Bao Tử gật đầu, nhét dược liệu vào miệng. Lông mày chợt nhăn lại thật đáng yêu, những đan dược này là vật liệu cấp thấp, có phần không thuần túy, cuối cùng có chút ảnh hưởng đối với dược hiệu. Hắn nuốt dược liệu vào trong bụng, một lúc sau, liên tiếp phun ra 30 viên đan dược thành phẩm. Sở Vân lấy ra một viên, chờ một chút, lúc này mới đi ra khỏi mật thất. Sau khi nhận được xuất sắc, hắn chạy nhanh như trước. Hắn còn muốn tham gia 17 hạng mục khác. Trong luận bàn hạng mục luyện đan, sau một giây hạ gục đối thủ, Sở Vân cấp bách chạy tới hiện trường luận bàn hạng mục phong. "Ấn, ngươi đã tới muộn." Đối thủ là một nữ tử, mặc lam bào, hai hàng lông mày nghiêm nghị giống như lưỡi đao, khiến người cảm giác được đối mặt với nàng giống như đối mặt với một núi băng. "Tin ta đi, ta còn vội hơn cả ngươi. Mau bắt đầu đi." Sở Vân liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức thúc dục nhân viên thư viện, "Ngươi!" Nữ tử nổi giận, "Tới muộn chính là không tôn trọng người khác, nhất là trong luận bàn tràn ngập vinh dự của thư viện. Tiểu tử, ngươi không may mắn được lâu đâu." Đó là mỹ đạo đại sư của Lam Sơn thư viện, rất quyền uy trong giới phong ấn sư của chúng ta. Tuy rằng nhân viên thư viện này cũng là một lão nhân, nhưng không giống với người vừa rồi, ngược lại nháy mắt mấy cái về hướng Sở Vân có chút tính cách của một lão ngoan đồng, nhanh lên, nhanh lên, lão tiền bối, ta thật sự có việc gấp. Sở Vân chà sát hai tay, vẻ mặt lo lắng. Nhân viên thư viện thoạt nhìn Sở Vân thật sự là có việc gấp, hắn ho khan một tiếng, sau đó lấy ra hai phần quyển trục phong ấn khác nhau, còn giải thích thêm, hai phần quyển trục này đều đặt phong ấn giống nhau. Người đầu tiên tháo bỏ được phong ấn, là người xuất sắc. Người thứ hai tháo bỏ phong ấn, tiến vào tổ người bại, không giải được sẽ đánh mất tư cách. Nói xong, hắn cầm quyển trục trong tay lần lượt đưa cho Sở Vân và Mi Đao đại sư, sau đó chỉ bảo mật thất ở hai bên, tiếp tục nói: "Mong nhĩ vị tiến vào trong mật thất, tiến hành phá giải." Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 596, vội vàng sơ sót, không mang theo đi một đám mây không cần. Sở Vân vừa tiếp nhận, thấy là phong ấn băng hệ, thuận tiện lấy tuyết đao ra, thôi phát đạo pháp hóa băng, nhẹ nhàng đảo qua, đã hóa giải xong phong ấn. Tiễn bối cầm, ta đi trước." Hắn đã phá giải xong quyển trục ném cho nhân viên thư viện, sau đó xoay người rời đi. Nhân viên thư viện luống cuống tay chân tiếp nhận quyển trục, trong quá trình mở quyển trục, phong huấn không gây ra bất kỳ hiệu quả gì, thật không ngờ đã tháo bỏ xong, không thể tưởng tượng được. Lão tiên sinh của thư viện giật mình, miệng há lớn có thể thoáng cái nuốt được hai quả trứng, không có khả năng. Phó viện trưởng đến từ Lam Sơn Thư viện, mi đao đại sư quyền uy nổi tiếng trong giới phong huấn. Ẩn sư đứng ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, phẩm là muốn phá giải một phong ấn, chắc chắn cần cẩn thận tra xét, cẩn thận nghiền ngẫm, sau đó mới tiến hành tháo gỡ. Đi một bước chắc một bước. Trong quá trình đó dù vô ý có chút sơ suất, sẽ thất bại trong gang tấc, không những gây nguy hại tới vật thể, thậm chí còn có thể nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân phong. Ẩn sư Khi Mi Dao đại sư tiếp nhận phần quyển trục này, trong lòng liền có nhận định, loại phong ấn này rõ ràng liên quan đến đạo pháp băng hệ, xem như là một loại phong ấn trong băng hệ, nhưng lại không đơn giản như vậy, trong đó lại trộn lẫn một vài dấu viết của vụ hệ, xem như phong ấn kết hợp, độ khó không nhỏ, nàng cũng không giật mình, người có thể có lá thư tiến cử tham gia đại hội thư viện luận đều là cao thủ, nếu đề thi của đại hội đơn giản, quả thực chính là sỉ nhục đối với người dự thi. Nàng âm thầm suy tính, cảm thấy hẳn nên dùng đạo pháp chính xác thủy hệ thăm dò trước, sau đó dùng đạo pháp điện hệ cắt chính xác, cuối cùng dùng đạo pháp hòa hệ quay. Quá trình này ước chừng tốn nửa canh giờ, mới hết nửa thời gian, nàng đã cởi bỏ phong ấn kết hợp này, ít nhiều cũng nhờ nàng có kinh nghiệm phong phú nhiều năm, cảm thấy cũng nhờ trời sinh nàng rất nhạy bén đối với phong ấn. Nếu thành tích này đưa ra, nhất định sẽ khiến giới phong ấn giật mình không thôi. Phải biết phá giải phong ấn, chính là khảo nghiệm tính nhẫn nại, cẩn thận trong cả quá trình. Phong ấn sư bình thường muốn phá giải một đạo phong ấn tầm thường, ước chừng cần thời gian vài ngày. Giới Phong hắn có câu tục ngữ là ngay lập tức vung tay lên là xong, vậy không phải phong ấn sư mà là ảo tưởng sư. Những lời này lộ ra sự kiêu ngạo đặc biệt của phong ấn sư. Bất luận là phong ấn hay phá giải phong ấn đều là công trình hạng nhất, nghệ thuật tinh tế, cần quá trình đáng kể, thời gian rất nhiều. Phong Vấn sư chỉ cần vung tay lên là xong, chỉ tồn tại trong mộng tưởng hão huyền, nhưng vừa nãy ta nhìn thấy gì? Cùng một vấn đề tràn ngập ở trong lòng nhân viên thư viện và Mi Đao đại sư, chấn động trong đầu bọn họ. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng, giống như Sở Vân chỉ tiếp nhận quyền trục, sau đó tiện tay một chút, liền sau đó phong ấn đã bị hoàn toàn phá giải. Có lầm hay không? Hai người ở đây Bất luận là Mi Đao đại sư hay lão giả chủ trì bên thư viện, đều là người có quyền uy trong giới phong. Ấn, hai người bọn họ nhìn nhau, đều cảm thấy tất cả những chuyện vừa phát sinh vô cùng không thực. Ta không có nằm mơ. Thật lâu sau, Mi Đao đại sư chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi cũng thấy đấy." Lão phu còn tưởng rằng mình có chút hoa mắt. Lão giả thư viện mấp máy môi, nói năng có chút lộn xộn. Tất cả những điều vừa xảy ra đều khiến bọn họ vô cùng chấn động, phá vỡ nhận thức của bọn họ đối với phong ấn, đọc truyện online không ai dự đoán được, Sở Vân có thể dùng hóa đạo chi pháp vận dụng để phá giải phong ấn. Sở dĩ Sở Vân có thể vận dụng được điều này cũng nhờ quá nhiều lần mệt nhọc với quyển trục thần bí để phá giải vô số phong ấn trên quyển trục Hắn đã khổ tâm tự mình tìm hiểu biến hóa, vận dụng Hóa đạo chi pháp đến xuất thần nhập hóa. Nếu so sánh với Phong Ấn đại sư chân chính, chỉ kém hơn một chút kinh nghiệm. Trên thực tế, Hóa đạo chi pháp thật sự là khắc tinh của Phong Ấn, nhưng ngay lập tức, rất ít người liên tưởng đến điều này. Mọi người đều biết Hóa đạo chi pháp, nhưng phần lớn chỉ nghe qua, chưa thấy qua. Trong tinh châu Ngự yêu sư thực sự nắm giữ hóa đạo chi pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nửa phần lớn cũng chỉ nắm giữ được một hai loại. Trong toàn bộ Tinh Châu, người nắm giữ toàn diện hơn so với Sở Vân, chỉ sợ cũng chỉ có vị toán sư thần bí ở Cửu U Thành. Hiểu biết của Sở Vân đối với giới phong, hắn cũng không thâm hậu, hắn cũng không biết hành động vừa nãy của mình đã thật sự khiến hai vị quyền uy trong giới phong ẩn sư phải kinh sợ, thiếu chút nữa do hai người bọn họ choáng váng. Hắn đang để tâm đến 16 hạng mục khác, vội vã chạy tới địa điểm kế tiếp. Luyện đan, hắn có tiểu bao tử, là luyện đan đại sư tiêu chuẩn đế cấp, cười ngạo tinh châu. Phong ẩn, hắn có hóa đạo chi pháp, chính là đòn sát thủ với bất kỳ phong. ẩn nào? Những phương diện hạng mục khác Như luyện binh, chế nang, đánh giá, độ kiếp vân vân, tất nhiên hắn không thể am hiểu. Cũng may hắn có cực nhạc hoan hỷ thuyền, 48 vị tiên phi, trong đó có vô số luyện binh đại sư, chế nang đại sư, độ kiếp đại sư vân vân, đều cam tâm tình nguyện, nóng lòng muốn thử. Cũng may vì giữ bí mật một vài thủ pháp chế luyện, phần lớn các hạng mục đều tiến hành ở trong mật thất, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sở vân. Trong vòng một buổi sáng, hắn thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, hắn vội vàng đến, không mang theo một mảnh đám mây, vội vàng đi, lại liên lụy ra vô số ánh mắt khiếp sợ dại ra. Hắn đến muộn, khiến đối thủ phẫn nộ, hắn trẻ tuổi, khiến đối thủ khinh thị. Biểu hiện của hắn khiến đối thủ trợn mắt há hốc mồm. Khi hắn rời đi, bóng dáng vội vàng lại khiến vô số đối thủ phát điên. Vô song Cái tên này rất rõ ràng là tên giả, ít nhất khiến 18 người khác ghi thật sâu vào trong lòng, thể cả đời cũng sẽ không quên. Sở Vân cũng sẽ không quên những gì đã trải qua, hắn thậm chí cũng rất oán ức, vì sao mỗi lần mình tham gia luận bàn đều phải bị đối thủ châm chọc khiêu khích, không phải chỉ đến muộn thôi sao? Ta dễ dàng lắm sao? Ta phải chạy tới 18 nơi. Tuy nhiên hắn không thể nói ra lý do này Nói ra lại có vẻ quá làm cao Hắn đoán trong vòng 3 ngày Lực ảnh hưởng của mình vẫn trong phạm vi giới hạn nào đó Nhưng 3 ngày sau Sẽ không còn như vậy nữa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 597 Đốn ngộ Thành quả nhân đạo trong lòng hắn thầm thở dài 1 tiếng Thật ra hắn hắn chẳng tình nguyện tham gia bất kỳ hạng mục nào Nhún nhường 1 chút Biểu hiện lần này khiến hắn không giống người thường, sẽ khiến những kẻ có tâm chú ý tinh châu quá lớn, có thể có người từ biểu hiện của hắn phỏng đoán ra sự tồn tại của cực nhạc hoan hỉ thuyền hay không? Sở Vân không dám khẳng định, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn vì bảo trụ Trư Tinh quần đảo, nhất định phải làm được bằng bất cứ giá nào. Nếu không một khi không còn Trư Tinh quần đảo, không nói tới chuyện chính bản thân hắn mang bảo vật quý, chỉ nói nghĩa phụ, nhan khuyết, hoa anh vân vân những người này đều khó có kết cục tốt. Vì mình, vì người thân bằng hữu của mình, hắn chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm này. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Vậy đến đây đi, để ta bỗng nhiên ngáy một tiếng khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc, trở thành truyền kỳ trong đại hội thư viện lần này. Trong lòng Sở Vân dâng lên tình cảm mãnh liệt vô hạn, đối với trời, đối với người, vô cùng vui vẻ. Đây là tinh thần đấu tranh đặc biệt của con người, ở lúc bất tri bất giác, hắn lĩnh ngộ nhân đạo, lại bước thêm một bước về phía trước. Nhưng, buổi sáng, giữa trưa buổi tối luân phiên, tình cảm mãnh liệt hắn đã tan biến không còn, toàn bộ thể xác và tinh thần đều mỏi mệt dã rời. Quá mệt mỏi người tròn 3 buổi, tổng cộng 54 trận, ngẫm lại trận nào cũng là một trận ác liệt. Quan trọng nhất chính là tình huống này còn phải duy trì liên tục trong 9 ngày. Sở Vân đã mệt, e rằng muốn nôn ra. Sau khi hoàn thành các hạng mục tỉ thí luận bàn, hắn mang theo chiến tích toàn thắng, lại tìm đến tiểu cô nương Ngô Sương. Quá mệt mỏi, ta thấy an bài như vậy rất không hợp lý. Ta cương quyết yêu cầu phía đại hội thư viện tiến hành sửa đổi. Hắn hướng về Ngô Sương kháng nghị, tiểu cô nương Cố Nhị cuối cùng vẫn không nhịn được, mỉm cười, đương nhiên mệt mỏi. Vòng thứ nhất, tiền bối ngươi sẽ tham gia tròn 18 trận, cho dù là tiến vào tổ bại, ở đợt thứ hai tiền bối cũng phải tiến hành 18 hạng mục luận bàn, chỉ có tới buổi tối, số lượng này mới có thể giảm mạnh. Nói cách khác, Mỗi ngày Tiền Bối phải tham gia ít nhất 36 trận luận bàn, đã ghi chép lại đây rồi. Ấn tượng của tiểu cô nương đối với Sở Vân vô cùng sâu sắc. Trên thực tế, mọi người bên cạnh nàng đối với tên Ngô Song này như sấm bên tai, không nói nhiều. Đây là ngọc bài, ngươi ghi vào sổ đi, đều là xuất sắc. Sở Vân hít một hơi, lấy ra 18 ngọc bài, giao cho đối phương. Tiểu cô nương cười tủm tỉm tiếp nhận ngọc bài, sau đó, sau đó, động tác dừng lại. Tiếp theo, nàng gian nan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Vân quên cả chớp mắt. Một hồi lâu mới lắp bắp hỏi, "Trước tiên, tiền bối." Nàng nuốt nước miếng, lúc này mới nói tiếp, "Vừa rồi tiền bối nói gì? À, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối tổng cộng 3 vòng, tròn 56 trận luận bàn." đều là xuất sắc. Tiểu cô nương, nếu ngươi không tin, có thể tìm bộ phận liên quan xác nhận lại một chút. Tuy nhiên ta có một yêu cầu, hy vọng ngươi giữ bí mật cho ta." Sở Vân nhìn nàng mỉm cười nói. Tiểu cô nương cũng không biết mình đang nói cái gì, ánh mắt nàng dại ra, trong đầu hoàn toàn mơ hồ, nàng hoàn toàn không chấp nhận nổi trong dự đoán trước đây của nàng. Sở Vân có một hạng mục sở trường nhất, bằng không cũng sẽ không có tư cách có được lá thư tiến cử. Về phần hạng mục khác, hắn chỉ nhất hứng khởi, cảm thấy chơi vui, mới đùa như vậy. Dù sao cũng là người trẻ tuổi thôi, nhưng nàng tuyệt đối không dự đoán được, không ngờ kết quả là như vậy. 56 trận, còn toàn thắng. Nằm mơ nói mộng sao? Tiểu cô nương cắn nhẹ vào đầu lưỡi, rõ ràng cảm thấy đau đớn chứng minh cho nàng biết, tất cả điều này cũng không phải là mộng. Này, nhất định phải giữ bí mật thay ta." Sở Vân lại nói. "Ha, dạ, được, ta hiểu. Như vậy, thế này, ta ghi sổ cho tiền bối trước, sau đó ta sẽ tìm nhân viên liên quan tiến hành xác nhận." Tiểu cô nương mặt tàn nhang bất tri bất giác, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. "Vậy ta đi trước." Sở Vân rời khỏi Nhìn theo bóng dáng Sở Vân rời đi, tiểu cô nương mặt tàn nhang cũng phát điên. Điều này có thể sao? Tiền bối ngài đang trêu ta sao? Trong lòng nàng muốn gào lên, cũng mạnh mẽ hạ quyết tâm, nàng muốn lập tức vứt bỏ mọi thứ trong tay, chạy đi xác định thành tích của Sở Vân là thật hay giả. Tiểu cô nương Ngô Sương hồn bay phách lạc, muốn điều tra chiến tích của Sở Vân, vô cùng đơn giản. Tổ chức đại hội thư viện không dùng sổ, đã hình thành một bộ phận bằng máy. Ngô Sương điều tra vô cùng thuận lợi, nhưng chính là kết quả sau quá trình tìm hiểu vô cùng thuận lợi này lại khiến nàng giật mình. Đi trên đường, bước chân của nàng bước bay bổng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều cảm thấy vô cùng chấn động. Trong đầu nàng còn tràn ngập lời bình luận của Đương Sự đối với Sở Vân. Đó là một kỳ tài, đi đến vội vàng, Phong cách hành sự độc đáo, khiến người ta khó có thể quên được. Người kia rất vô sỉ, để ta chờ ước chừng nửa canh giờ, không ngờ hắn còn tỏ vẻ rất lo lắng, bộ dạng rất oan ức, khiến người ta hận đến nghiến răng. Khi mới bắt đầu ta rất phẫn nộ, dù sao trong trận luận bàn này, kẻ đến muộn chính là ngạo mạn, là sỉ nhục đối với đối thủ, nhưng hiện tại ta đã hiểu, cao thủ đều có chút cổ quái thật là 56 trận thắng liên tiếp, vô song không gạt ta. Nhưng điều này sao có thể? Tiểu cô nương Ngô Sương lâm vào tình trạng hết sức bối rối. Nàng không dám đi tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Này, ngươi làm sao vậy? Hồn bay phách lạc, như vừa gặp được quỷ vậy. Hay là vừa nãy nhất kiến chung tình, đụng phải Bạch Mã Vương tử trong mộng sao? Lúc này, người bạn gái nhìn thấy Ngô Sương ở trên đường, Tiến đến, trêu ghẹo dò hỏi, "À, là ngươi sao? Vừa nãy ngươi vừa nói gì?" Ngô Sương ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía bạn gái. Người bạn gái bất đắc dĩ đảo mắt, "Nhất định là ngươi quá mệt mỏi." "Cũng đúng, dù sao ngươi là người mới, lần đầu tiên tham gia công tác đại hội thư viện, mấy ngày nay có ai không mệt đâu?" "Đúng rồi, đúng rồi, thành tích của vô song kia thế nào vậy?" Người bạn gái của Ngô Sương luôn nhớ tới chuyện này, mới nói chuyện Ngô Sương được 2 3 câu, liền nhắc tới Sở Vân. Cũng bình thường, Ngô Sương nghĩ đến Sở Vân, nàng vẫn nhớ Sở Vân từng nói muốn nàng giữ bí mật thay hắn. Do dự một chút, cuối cùng nàng cắn môi, quyết định che giấu cho Sở Vân. Ta cũng nghĩ như vậy, muốn thật sự tinh thông 18 hạng mục, vậy không phải người mà là thần. Ha ha. Bạn gái cười ha ha. Ngô Sương không nói gì, liếc mắt nhìn bạn gái một cái, nghĩ thầm, ngươi nói đúng, hắn nhất định không phải người, con người sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Tuy nhiên ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, dù sao cũng đáp ứng với tiền bối trước. Đối với việc nói dối bạn gái, tiểu cô nương Ngô Sương không khỏi nảy sinh cảm giác áy náy, đồng thời trong lòng cất giấu bí mật này, cũng khiến tâm tình nàng có phần trầm trọng. Nếu không có chuyện khác, Ta đi chứ, ta muốn trở về, cố nghỉ ngơi cho tốt. Ngô Sương cáo từ. Ừ, ta đi cùng ngươi. Bạn gái nói. Không cần, thật sự không cần. Ngô Sương chối từ. Nàng muốn một mình yên tĩnh một chút, cố gắng tiêu hóa chuyện khiến người ta vô cùng khiếp sợ này. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đúng rồi, cuối cùng Vô Song Hàn Am hiểu hạng mục nào nhất. Bạn gái lo lắng liếc mắt nhìn Ngô Sương một cái bỗng nhiên nghĩ tới điều này, bị kích động hỏi, theo nàng thấy, Sở Vân trẻ tuổi như thế, có hạng mục am hiểu đạt hạng nhất, đã là rất không dễ dàng.